Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút gì đó, nhưng lại không có bóng người ở trong phòng. Đồ của nó hình như mang đi một chút. Chắc là muốn đi thật rồi. còn mẹ sẽ không đi xa. Đoàn một húc đem bất an trong lòng cường ngạch đè xuống. Hắn không có phát hiện giấy thư trong tay đã bị hắn nắm chặt đến méo mó. Nó chỉ là trẻ con đang đùa làm giết mà thôi. Liên tùng không muốn đến Kinh Thành. Trong đối mình... Chính là rời nhà đi sao Hắn cũng không tin nó chưa từng xa nhà Nhìn xem nó có thể đi bao xa Chờ hắn đem nó bắt trở lại Hắn sẽ làm cho nó biết rõ Những cử chỉ ngây từ này Cũng chỉ là vô ích mà thôi Cũng khó nói lắm Nó đã cưỡi ngựa đi Con ngựa tốt nhất của ta rồi nhàn nhã đi vào Đoàn mộc bách nhân lười biếng mở miệng Đoàn mộc húc tâm đột nhiên rơi xuống Hắn biết rõ cha mình Nhìn như lơ đắng Nhắc tới với thái độ lạnh nhạt, kỳ thật là tất cả đều là thâm trầm tính kế, chờ xem phản ứng của mình. Hắn không muốn thua, cũng không muốn bị trúng kế của cha. Nhưng mà sự kiêu ngạo không dập tắt được sự hãi điên cuồng ở trong lòng, làm cho hắn đã lâu chưa từng ở trước mặt người khác lộ ra tâm tình, ánh mắt như dao bắn về phía phụ thân. Bởi vì chỉ cần phụ thân nhúng tay, thì nguyên bản dễ như trở bàn tay cũng sẽ trở thành chuyện khó giải quyết. Là vậy sao? Cho dù là phụ thân thừa nhận Tự mình là đưa con bé lên ngựa Hắn cũng không có một chút ngoài ý muốn Đây là con đang trách ta sao? Đoàn mộc bách nhân cười Ngó qua con trai một cái Giống như là tiếc hận Lại giống như là khiển trách mà kẽ thở dài Kẻ đem con bé đẩy vào tuyệt cảnh Cũng không phải là ta Kẻ tổn thương nó đau đớn Cũng không phải là ta Kẻ cho nó hy vọng Ảo tưởng cho tuyệt vọng Cũng không phải là ta Khách quan mà nói Coi như là khoanh tay đứng nhìn Cũng không có gì là đáng trách đi Đoàn Mộc Húc càng nghe càng kinh hãi Cũng bị ý của những lời kia Kích động lừa dần cuồng nộ Hắn liều mình tự nói với chính mình rằng Đối với những lời kia bỏ qua Cũng không có bất cứ Đáp lại Bởi vì hắn chỉ cần nói gì Thì liền đại biểu kẻ dụ dỗ Không ra gì là hắn Nhưng hắn thật sự là không nhịn được Nó là con gái của ai cùng ngài không có quan hệ. hắn lạnh nhạt dùng lại lời nói nhiều năm trước, phụ thần nói cho áo khẩu không trả lời được. năm đó chính phụ thần nói một câu lạnh lùng giọng điệu mỉa mai, khiến cho mình kiêu hãnh đi tìm một người thay thế, làm cho cha định đoạt. cha tự dưng lại nhúng tay vào chuyện này, bảo sao hắn không tức chứ? huống chi tất cả lời nói kia là để hắn lên án. là của ta không có quan hệ ư? đoàn mộc bách không có truy tiếp. Chọn cái cười về mặt tự hồ còn có một chút hài lòng. Ta tò mò. Dù cho cưới tiểu ngải cũng không hẳn không có quan hệ. Lại có cái gì phải kháng cự chứ? Ngại nghĩ rằng muốn nhúng chằm tiểu thảo sao? Đoạn một hút khẩu khí âm trầm cất tiếng trả lời. Chuyện như vậy còn cần hỏi sao? Hắn là cha của con bé. Cho dù chỉ lớn hơn 6 tuổi thì vẫn là cha. Hắn nếu như thỏa hiệp, chẳng khác nào là chấp nhận những năm gần đây hắn đều đang lợi dụng nó, con nói như là con cừu nhỏ, chờ để bị ăn ngon lành. hắn không có biện pháp chịu được cử chỉ ti tiện này ở trên người mình. ta là loại cầm thú đó sao? đoàn mộc bách nhắn tuy nhẹ, khiển trách nhưng nụ cười trên gương mặt lại vô cùng vui vẻ. có vài người tính tình chơi chín chắn, còn trẻ nhất thời dễ bị lạc, lại không chịu vất bỏ tự tôn vớ vẩn kia. người ngoài cho dù muốn giúp cũng chỉ là lãng phí thời giờ thôi. Đây là đang ám hiểu Con bé rời nhà trón đi Đã trải qua cao nhân chỉ điểm sao Đoàn một khúc căng thẳng cưỡng bách Mình phải tỉnh táo lại Hắn biết rõ cha đã dở trò Thì không ai bằng Cũng biết được cha am hiểu nhất Dung ra nói thật Làm cho kẻ ngây ngốc kia khai ra tội trạng Nhưng hắn không hiểu được Cha suy đoán chu toàn đến mức này Hắn rất xác định con bé sẽ không ngốc đến Đem cha trở thành đối tượng để thổ lộ Còn có một số việc thậm chí ngay cả nương đều không rõ ràng lắm. Cha lại hoàn toàn đánh trúng điểm yếu, phản vất cha liên tục ẩn vào chỗ tối quan sát. Nhưng đây là chuyện tuyệt không có khả năng. Bọn họ là người nhà đoan mục, một thân ngông nganh căn bản kinh tường, lại làm ra loại hành vi này ư. Không, bây giờ không phải là lúc tri cứu cha tại sao biết rõ, Rốt cuộc là biết rõ bao nhiêu, quan trọng là con bé đi đâu biết rõ chỉ cần hắn chịu hỏi phụ thân sẽ nói bởi vì người nhìn như vô vị kia thật sự sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện